vẻ mặt trầm ngâm nghiêm nghị của trobo như đã bị biến đổi. chàng vốn có nét mặt nghiêm trang nhưng vẻ nặng nề u ám của chàng hồi ở nguyên kiền nay đã tan biến mất như những đám mây đen bị xua đi vĩnh viễn khỏi vầng tráng chàng. ngược lại trên nét mặt ido vẻ bình thản nhu mì nhiều khi lại được bao phủ bằng bóng tối đôi khi trong mắt nàng xuất hiện một vẻ u ám đau đau khổ như của một người phụ nữ quá chồng nhưng không mặt trang phục của bà quá mà thôi Trobo lầm tưởng tại chàng đối xử thân mật với Ido cho nên nàng làm ra vẻ nghiêm nghị như vậy bởi vì từ hồi về nước tới giờ chàng không bao giờ xin phép Ido nữa mà chàng cứ nói chuyện với Ido như là với một người bạn thân chàng chỉ gọi nàng bằng tên riêng và bên cạnh tên bao giờ cũng kèm theo từ thân mến hoặc tốt bụng hoặc độ lượng mỗi khi thấy Ido buồn rầu, chàng lại thử tỏ ra lịch sự lạnh lùng như trước kia Nhưng chàng không thể thốt lên từ Xin em cho phép Chàng chỉ hạn chế nói chuyện hơn Và đôi lúc chàng lại dùng cái từ lịch sự Tiểu thư để gọi nàng Tiểu thư vẫn đi Chưa tìm đi thuê đàn ư Cũng chưa vội gì thưa ngài Tôi báo cho em biết Với 20 coron mỗi tháng Thì em có thể thuê được đàn tốt Rất tốt là đàn khác Còn chưa vội thưa ngài Nếu như một tuần nữa mà tôi vẫn chưa nhìn thấy cây đàn Ở trong nhà ta thì chính tôi sẽ đi thuê cho tiểu thư đấy. Ida trầm ngâm không trả lời chàng. Buổi tối, Trubert thường xuyên đưa nàng đi nhà hát xem opera, nhưng thực sự thì Ida không thấy vui, như những người phụ nữ có vé nhà hát trong tay. Trong nhà hát, nàng luôn luôn ngồi im lặng bên cạnh Trubert. Ngay cả các vở vui nhộn, nàng cũng chỉ mỉm cười, chứ chưa bao giờ cười to tiếng. Thấy thế, Trubert ít dẫn nàng đi xem hơn. Có những tối chàng còn không về nhà ngủ nữa. Thấy th Ida không bao giờ hỏi xem chàng đi đâu, chàng ngủ lại đêm ở đâu, nhưng sáng sáng, nàng sẽ biết rõ Trobo đã ở với đám đàn ông hay là đàn bà. Áo khoác đông của Trobo thường treo ở ngoài phòng chờ và chàng không bao giờ biết được rằng Ida sáng nào cũng phải trải áo khoác cho chàng. nếu như trên áo có ám mùi khói thuốc lá nặng thì có nghĩa là Trôbo ngồi với hội đàn ông, còn như nếu ít mùi khói thuốc lá hoặc không có mùi thuốc lá có nghĩa Trôbo ngồi với đàn bà. buổi trưa cũng vậy sau bữa ăn trưa khi Trôbo đang ngồi đọc báo là Y-lọ lại lấy bàn trải trải qua áo khoác cho chàng đôi lúc túi chàng cùng cụm vướng vào bàn trải y lại xem nó là cái gì thường thường đó là những đồ ngọt kẹo hộp mứt hoa quả hay là hộp bánh. Trobor cũng thường thiện thiết mua tặng nàng những thứ đó, nhất là từ hồi về Budapest. Nhưng nếu để tặng nàng, chàng thường lặng lẽ đặt ở trên bàn bên cạnh bộ đồ ăn của Idó. Nhưng khi chàng đã để trong túi áo, có nghĩa là chàng mua riêng để mang đi đâu đó, tối về sẽ không còn có nữa. Một lần nàng bắt gặp trong túi áo của Trobor có một cái hộp to nhẹ, nàng cẩn thận mở nắp hộp ra xem thì thấy một con búp bê nhỏ, món quà mà người ta hay tặng cho các bé gái. Bên trong hộp còn có một hộp kem Moggit, loại kem bôi vào tay phụ nữ khi đi ra ngoài đường mà Trevor vẫn thường mua cho nàng. Ido tái mặt. Nàng vậy cô gái câm lại và nói nhỏ, hầu như chỉ mấp máy môi chứ không phát ra tiếng. Pani, ta sẽ viết thư về xin phép bố mẹ em cho em cưới chồng nhé. Pani như người đang ở trong bóng tối, chợt được bước ra ánh sáng. Khi đó nói tiếp Để buồn lại Ta sẽ trao cho, cho em một công việc Mà em không bao giờ được phép nói cho ai biết Bandy dơ cả 5 ngón tay lên Đó là ký hiệu Con xin thề Em hãy cầm lấy tờ giấy này Và bút chì này Sau bữa ăn trưa Ông chủ sẽ đi ra Em hãy bí mật đi theo Em hiểu không Con hiểu ạ Em hãy nhìn xem ông nhà đi đâu Vào đâu Em hãy ghi lại số nhà và tên phố hiểu không? Con hiểu, con sẽ viết. Sau đó, em hãy đợi ông chủ đến đi khi ông chủ đi ra và lại đi theo. Ghi xem ông chủ đến những đâu. Nếu ông chủ đi tàu điện thì em cũng ngồi lên tàu. Nhưng nhớ quấn khoăn, khăn qua mặt và nhìn đi phía khác để ông chủ đừng nhận ra nhé. Ông sẽ không nhận ra con. Nếu ông ngồi vào xe thuê thì em hãy lấy số xe rồi cũng ngồi vào chiếc xe khác. Bảo với lái xe, lái theo chiếc xe có số đó, cách khoảng 50 bước chân ấy. Khi nào ông trở về nhà, thì em cũng về nhé. Này, em hãy cầm lấy 100 quà để đi đường. Trông nét mặt nàng xanh sao, nhưng đôi mắt giáo hoảnh Giọng của nàng ngắn gọn như giọng một người chỉ huy ra lệnh cho binh lính. Sau khi Trô đã đi ra khỏi nhà, nàng cũng thay trang phục và nói với bà đầu bếp. Pani đi thăm họ hàng. Sau bữa tối mới về, bà đừng có sốt ruột nhé. Tôi đi một lát rồi về ngay." Nàng đi sang Pest và mua về một cái vali dùng để đi đường. Nàng mang vào phòng ngủ của mình. Sau 10 giờ tối, Pani về nhà với ba địa chỉ ghi được. Một địa chỉ là phòng làm việc của chàng. Địa chỉ thứ hai là tiệm cà phê Apraria. Còn địa chỉ thứ ba là bên Budo phố Lovas số nhà 5. Sáng hôm sau, Trôbo dậy muộn hơn thường lệ. Chàng vui vẻ chào y rồi báo tin. Chành tôi đã vẽ xong hoàn toàn. Hôm qua 6 họa sĩ đã đến xem. Đó là Benzua, Kedis Kovat, Zolo, Grosvoi Kreis, Slanyi và Cochia. Mọi người đều khen là một tác phẩm lớn. Có cả một vị linh mục nữa. Ông ấy là bạn học thời phổ thông của tôi. Bây giờ ông nhận chúc ở khu Christina. Ông ta cũng khen ngợi bức tranh. Còn hôm trước, Porgesor cũng đến. Theo ý ông ta thì khi nào triển lãm tranh, ông ấy sẽ đặt bức tranh này một mình trong căn phòng đầu tiên. Tôi rất muốn em cũng đến xem. Em không ốm đấy chứ? Không, em chỉ thỉnh thoảng ngủ không ngon mà thôi. Thế em sẽ cùng đi với tôi chứ? Nếu ngài muốn em đến xem thì... Vì sao tôi lại không muốn? Bức tranh này chính là tâm hồn của em đấy chứ. Tôi chỉ là người thể hiện ra mà thôi. Từ ngày mai tôi sẽ vẽ lại bức khác với nhan đề Sự chia tay của Crusoe theo bài hát Cánh rừng xanh còn động xương đêm, tôi xỏ chân vào đôi ủng đỏ, tuyết mùa đông đã rơi. Sau bữa ăn sáng chúng ta sẽ đi nhé. Mà em cũng nên ra ngoài hít thở khí trời. Thế nào, ngài vẫn chưa vẽ bức tranh lễ rửa tội? Nàng ngồi xuống bàn để ăn sáng, Trobor vẫn đứng nhìn chăm chăm vào mặt Idor. Idor Em lại nói câu gì khiến tâm hồn tôi bay lên tận 7 tầng mây thế này? Không, em có nói gì đâu, em vô tình đấy. Em có nói lễ sửa tội, khiến tôi bừng tỉnh như có ánh chớp sạch qua bầu trời đen tối. Tôi sẽ vẽ bức tranh lễ sửa tội, lễ sửa tội của những người hung trên mặt đất này. Đúng bức tranh đọc kinh thánh trong đêm Giáng sinh kia sẽ được thay bằng lễ sửa tội. Và họ không phải đứng trong tầng hầm, mà ở trong phòng của một người nông dân hung, trên cửa sổ có những chậu hoa hồng. Ôi, Ida, Ida thân yêu tốt bụng Vì sao em lại không cho tôi hôn em nhỉ Em đúng là nữ thần nghệ thuật của tôi Ida mỉm cười buồn rầu. Thôi, ngài cứ ngồi xuống ăn đi Trô như không hiểu câu nói đó Chàng dường như không nhìn thấy, không nghe thấy gì nữa Chàng cứ đi đi lại lại lầm bẩm ngây ngất Ôi, bức tranh vẽ tuyệt biết bao, tuyệt vời nhé Bức tranh mang tính dân tộc hung, rất hay Cái nhóm người đó tôi không cần phải thay đổi, nhưng sau cái bàn đó, phải có 5 người phụ nữ đứng. À, không phải 5, mà là người 15 người phụ nữ, cùng nhiều người khác nữa, thật nhiều, đầy chất cả căn phòng. Những khuôn mặt dần hùng chính cống, nghiêm trang, những đôi mắt đều hướng về quyền kinh thánh với sự thành kính ngưỡng mộ. Chào ôi những người hung, giữa họ có một người già, có dâu quay nón bạc như là một ông già chăn kiều vậy. Có một người mù, nhưng khuôn mặt lại nghe chăm chú. Sau lưng họ, cả ngoài cửa cũng có người đứng Cánh cửa mở rộng Và ta có thể thấy ngoài cửa Đứng lố nhố đầy người Mà do phòng chật họ không vào được Trên bàn có để bánh xốp và rượu Rất nhiều bánh vặn thừng nữa Nhưng mà được phủ dưới một cái khăn Tuy vậy nhìn qua khăn ta cũng thấy được Đó là bánh gì Những chiếc bánh to ngon Ido lại lắc đầu Không, trên bàn không có rượu Mà cũng chẳng có bánh Em nghĩ thế ư? Bởi vì nếu có đồ ăn sẽ làm cho không khí xung đạo bị pha tạp. Em cứ nói tiếp đi, vậy là bàn sẽ không có gì ư? Hay là có các bộ đồ ăn trắng? Không, không có gì hết, ngoài một cây thánh giá giữa bàn như vậy sẽ tốt hơn. Hoàn toàn thực. Ôi, hôm nay là ngày may mắn của tôi, một ngày tuyệt diệu, may mắn hiếm có của tôi. Trò Bar cứ say sưa với niềm sung sướng đó, còn Ida bình tĩnh ngồi uống cà phê. Sau đó nàng đi về phòng thay trang phục rồi lại đi ra. Ngài cho em mượn quyển sổ. Nàng nói giảng dị, em lại cần tiền để dùng. Hôm nay em hãy cho tôi chi tiêu bằng tiền của tôi. Em hãy cho tôi niềm vui ấy đi đi đó nhé. Không, nhưng không phải là để ăn uống, không phải vậy ư? Không. Truba đứng dậy đi vào phòng mình rồi lấy quyển sổ ra. Có lẽ cho quyển sổ vào túi của tôi là tốt nhất. Không, nhớ ngài gặp đứa ai đó Mà em trở về nhà một mình thì sao Em không làm mất đâu Ngài cứ yên tâm Và lại quyển sổ này có ghi bảo đảm kia mà Nói rồi Nàng cho quyển sổ vào sắc đeo tay của mình Khi họ sắp đi Ida còn quay trở lại Khóa phòng riêng của mình Và dặn bà đầu bếp hãy quay thịt và làm bánh Để khi họ quay về sẽ ăn trưa pani, Sáng nay không phải quét dọn phòng tôi nhé Lúc đó đã 9 giờ sáng Trô vẫy một cỗ xe ngựa Bởi vì từ đây đi, không thể đi tàu điện được. 15 phút sau, họ đã đứng trước bức tranh. Ida sững sờ ngạc nhiên, vì bức tranh đã thay đổi nhiều quá. Ánh sáng ban ngày trong tranh đã được thay bằng ánh sáng mờ ảo của Bình Minh. Phía sau thiên thần là cây đào già. Một cành đã bị gãy vì thiên thần rơi xuống đó. Lá rụng đẩy xung quanh. Từ cành cây bị gãy, ngự nhựa đang ứa ra trong veo. Các cây cỏ xung quanh cũng bị dập nát. Dưới cánh thiên thần có một viên đá trồi lên sắc cạnh, có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đá nếu như thiên thần có thể nhích người sang một bên. Hòn đá đó thật ra không nhỏ, mà nó là cả một tảng đá chìm và đội đất trồi lên ở dưới chỗ. Cánh thiên thần đã bị gãy, máu chảy như bức vẽ trước, lông cánh rụng tơi tả xung quanh. Ánh sáng mờ ảo đó khiến ta có thể nhìn thấy xa xa phía cao hơn là cối say. Và cánh cửa bằng nhôm sáng lé lên hơn bình thường. Những ngọn xương vẫn còn lấp lánh trên lá cây cỏ. Bầu trời xa xa hẳn còn tối. Chỉ có phía đường chân trời có một vệt hồng của bình minh sắp ló dạng mà thôi. Còn những người xung quanh vẫn như trước đây. Bức tranh rất đẹp. Ido nói đi nói lại câu đó. Em hãy nói nữa đi. Nói thêm những điều em nghĩ. Nhưng em đâu phải là họa sĩ. Em còn hơn cả một họa sĩ. Em là sự mẫn cảm của hội họa Ido ạ. Ido nhún vai cười rổ dĩ. Em cảm thấy trên bức tranh này có một hình ảnh mang dấu hiệu bất tử. Đôi mắt Trô Bo nhòa lệ sung sướng. Ido, em thật là tốt đẹp. Em hãy cho tôi hôn tay em để cảm ơn cô nói của em nào. Chàng lại đắm mình vào niềm vui sướng vô bờ. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu vẽ tranh. Lễ rửa tội đềm phục sinh, nhưng tôi phải suy nghĩ đề tài này cho kỹ đã. Rồi tiện em về nhà nhé. Nhưng đến phố Cô Sút chúng ta sẽ xuống mua một ít đồ ăn về để ăn mừng ngày hôm nay. Đến trước cửa tiện Tô Cát, bảo xe ngừng lại. Chúng ta sẽ vào xem tủ kính Tocat nhé. Em hãy chọn lấy vài thứ đi, đồ gì mà em thích. Ido nhìn qua các hàng mỹ phẩm và nàng không chọn gì cả. Hôm nay ở đây không có gì đặc biệt. Thế thì chúng ta hãy vào cửa hiệu giải khát nhé. Chúng ta uống một cốc chè nóng. Trời lạnh thế này uống chè nóng rất tốt. Còn em sẽ ăn miếng gato chứ. Đó là món ăn mà phụ nữ vẫn thích đấy. Ida im lặng vâng lời. Họ bước vào cửa hiệu nhỏ. Ngồi bên một chiếc bàn con. Trubo gọi nước chè, Còn Ida gọi thêm bánh quy. Một người phụ nữ trẻ đẩy cửa bước vào. Nom cô ta còn như một cô thiếu nữ. Nhưng cô đã có chồng. Bởi vì cô đã mặc váy dài. Đôi mắt cô ta nhỏ. Màu nâu như mắt con trai. Tóc màu hạt dẻ. Cô khoác ngoài một chiếc áo khoác đông màu đen đơn giản. Trên đầu đội một chiếc mũ màu đen, có buộc một dải lụa xanh sẫm. Từ trong sách tay của cô gái ló ra một cuốn sổ. Cô gái chọn mua một vài chiếc bánh ngọt và gói vào tờ giấy. Khi cô ta đang nói một hai câu gì đó với cô bán hàng, thì Ida bỗng nhổm dậy trong chú nhìn cô gái. Cô gái cũng tình cờ nhìn về phía nàng và lắp bắp thốt lên. Ida! Ida! Cô chạy đến bên nàng, lắp bắp, mặt ửng đò, ôi, em hạnh phúc quá, lại được nhìn thấy chị, ôi, em sung sướng quá, em đã khóc không, không biết bao nhiêu, khi em nghe tin chị đã vì em mà bị đuổi, họ mang chị về nhà, không có gì xấu xảy ra đến với chị đấy chứ. Không có gì Borisco ạ, nào, em hãy ngồi xuống đi em thân mến, đây là chồng của chị, chị cũng đã thấy rằng em đã lấy chồng rồi. Đức chúa lòng lành, cảm ơn chị đã gọi em thân thiết như vậy, chị lúc nào cũng tốt. Từ tốt cô gái nói dài ra ba âm ốt Đôi mắt ấm áp để vẻ biết ơn và thương yêu Ido mỉm cười Em lấy anh ấy đấy chứ Vâng ạ Cái người như đám mây bên hồ Ba La Tông ấy à Đúng đấy chị ạ Anh Bishi Chị chắc đã thấy em may mắn thế nào khi họ đuổi em Hôm trước họ đuổi chị Thì hôm sau em cũng bị đuổi Em đã viết thư cho chị Nhưng em không biết địa chỉ của chị Em cũng viết thư báo cho Bishi biết tin Mẹ em thì cay đắng vì chuyện đó lắm Bà mắng mỏ em hết lời Cấm em 3 ngày không được ăn Em chỉ bí mật ăn lén su hào sống Nhưng rồi Bixi trả lời ngay Anh ấy bảo là chỉ còn 4 tháng nữa thôi là anh ấy tốt nghiệp Rồi anh ấy sẽ về cưới em Thế mà anh ấy lấy em thật Anh ấy còn chưa có việc làm Chưa có lương Nhưng chúng em sống rất hạnh phúc Chúng em ở tạm đấy một thời gian Chờ khi cùng về quê Và cả hai đều dạy đàn piano Thế các em đủ sống chứ? Đủ sống chị ạ. Có nhiều gia đình giàu có trả tiền cho gia sư dạy nhạc khá lắm. Chúng em có thể sống mãi với nhau như thế này. Thế tiền lương? Em thà lỗi vì câu hỏi của chị không được thích hợp cho lắm. Nhưng chị muốn biết họ trả cho em theo giờ ra sao? Vâng ạ. Những nhà giàu tốt bụng thì họ trả 5 quốc rôn. Một giờ dạy nhạc. Chồng em dạy 5 giờ một ngày. Còn em dạy 2 giờ một ngày. Giá mà chúng em có riêng một cái đàn... Thì chúng em còn có thể dạy được nhiều hơn Ôi em hạnh phúc quá Vì em lại được nhìn thấy chị Em phải cảm ơn chị Vì chị đã dạy cho em chơi piano tốt Và chính vì em mà Em muốn hôn tay hôn chân chị Để bù lắp lại sự cay nghiệt Mà chị phải chịu vì em Đôi mắt cô gái rưng rưng nước mắt Nhưng môi cô lại mỉm cười Chị không đau khổ gì đâu Ý đau mỉm cười lắc đầu Chị rất mừng vì em hạnh phúc Ồ Không thể diễn tả thành lời được, chị nhìn em đây này, em vừa mới mua một quyển sổ ghi nhật ký đây này, em sẽ ghi cả những ngày đã qua. Cô gái nhanh nhẹn lấy quyển sổ ra cho Ido xem. Khi vừa về đến nhà, chị cũng đã mua một quyển ghi nhật ký như thế này. Ido mỉm cười nói, nhưng đôi mắt thoáng vẻ buồn bã. Nhưng sau đó, chị thấy trong sổ ghi toàn những điều khó chịu, vì thế ghi để làm gì, chị đọc lại, cảm thấy đau khổ. Và thế là chưa được nửa quyền chị đã ném nó vào lửa Nhưng mà với em thì sẽ chẳng có lý do gì để ném nó vào lửa đâu Họ hôn từ biệt nhau Burisco hẹn ida hôm nào vợ chồng cô về nông thôn sống Sẽ mời ida tới thăm họ Có lẽ sẽ đến mùa xuân này Họ sẽ làm xong tổ ấm ở quê Trouble rất thú vị nghe câu chuyện của họ Khi cô gái đã đi kh ra khỏi nhà Đi ra khỏi tiệm Chàng hỏi vì sao cô gái ấy lại bị đuổi khỏi trường Ido nhún vai cười kể lại Có gì đâu Một chàng trai viết thư tình cho Borisco Các anh chàng mà giờ đã là chồng cô ấy Rồi chính em đã giấu bức thư đó cho Borisco Không may bức thư đó lại rơi vào tay các nữ tu Thế là họ đuổi cả em lẫn Borisco, Borisco. Vừa là tu Tiếng Pháp Đó là tất cả Thế cha em đã nói gì về chuyện đó Cha em bảo em làm như thế là đúng Chuyện này xảy ra vào tháng 2 năm ngoái phải không Cuối tháng 2, bây giờ vừa đúng một năm đấy Thế mà đến tháng 4 em đã bắt buộc phải lấy chồng ư Gương mặt y đo tối lại Em lấy làm tiếc vì đã đốt mất cuốn nhật ký của em Nếu như bây giờ còn, em sẽ đưa cho ngài xem Lúc đó ngài sẽ hiểu tất cả Vì sao cho em lại giới thiệu cho ngài Với em bằng một câu Đây là chồng con Tôi như vừa tỉnh qua cơn ác mộng vậy Em hãy kể cho tôi nghe đi, nghe qua đi Rồi em phải lên đường với ngài. Thế cha em thì sao? Ông cũng ra khỏi nhà đó. Nhưng vì sao vậy? Ngài không biết ư. Cha em cũng lấy vợ. Nhưng lấy vợ thì sao chứ? Vì rằng em không thể gọi cô gái, gái đó là mẹ được. Cô gái đó trẻ hơn em vài tuổi mà lại là gái nhảy trên bàn ấy. Hương mặt nàng đầy vẻ khinh ghét. Nàng im lặng quấy thì ở trong cốc. Ngài hãy trả tiền và chúng ta đi đi. Truborn ngẩn ra nhìn, hai giọt lệ lăn ra từ khóe mắt Ida. Đến cuối phố, Ida bỗng chạm nhẹ tay vào người Truborn. Có một ông đang dùng cả mũ lẫn gậy vẫy ngài kia kia. Truborn bảo người đánh xe dừng ngựa lại, rồi chàng nhìn xa xa, thấy một người đàn ông có bộ râu rậm như trồi, màu vàng rơm, ông ta đang vẫy chàng lia liệ và chạy về phía chiếc xe ngựa của chàng, khuôn mặt đỏ ửng vui sướng. Ồ, ông ti hồ khốp đây mà Làm thế nào mà ông ta đến tận đây Ido, em cứ ngồi trên xe này mà về nhà Trưa này tôi không về ăn trưa đâu Nhưng chắc chắn bữa tối tôi sẽ về Chàng đặt tay lên tay Ido và xít nhẹ nhẹ Lúc này là vì bắt buộc chàng mới phải rời Ido Ông đến đây từ bao giờ vậy ông ti hồ khốp Thế vì sao ngài lại ở đây Ông không đọc thư của tôi sao Tôi chưa nhận được thư Tôi trở về tổ nhà, về tổ quốc của tôi đây. Thế còn bức tranh. Cả bức tranh cũng ở đây, cuối tháng 3 chúng tôi sẽ mở triển lãm. Nhưng mà tôi không thể chờ đến lúc đó được. Ông hãy cùng đi cùng tôi, ta sẽ đến xem bức tranh hoàn chỉnh nhé. Họ vẫy xe ngựa và quay trở lại phòng vẽ. Suốt dọc đường thì hồ khóc vui vẻ báo tin cho Trobo biết. Bức tranh còn rơi của ngài đã thành công thật vĩ đại cả bức tranh chàng trai gì gì gàn đứng kéo đàn bên nấm ngộ mộ nữa, rồi bức người ăn mày lẫn bức tranh có thần chết đứng cạnh các thiên thần chơi cờ ấy mà, tất cả đều được trưng bày trong phòng tranh nhà tôi. Trubor sung sướng lắng nghe, chàng thầm nghĩ đúng thật ngày hôm nay thật là một ngày may mắn của ta, nhưng còn chưa kết thúc đâu. Họ đã đến phòng vẽ. Ông Tihokhơng ngờ ngẩn đứng ngắm bức tranh. Ông những muốn mang nó ngay về nhà. Nhưng làm sao ông có thể đợi được trong một tháng nữa Cuối cùng ông đề nghị Trô Bò hãy mời ban giám khảo tới để xét giá trị bức tranh Rồi ông sẽ trả tiền bồi dưỡng cho các vị trong ban giám khảo ngay Tôi đâu có thể tự động làm được việc đó Ban giám khảo toàn là các vị có danh tiếng cả mà Thế ngài thử nói xem bức tranh này giá bao nhiêu Tôi chỉ có thể nói được cái giá ít nhất thôi Bởi vì ở nước tôi người ta đánh giá rẻ hơn ở nước ngoài Ừ, vậy thì uh, ngài hãy nói giá tại Nguyên Chiến đi Ở đó Ít tôi có thể bán tranh với giá 30.000 mark. Như vậy thì nhiều đấy Quá nhiều Nhưng đối với tôi Ngân ấy tiền đâu có nhấm thấm tháp gì So với tên tuổi của tôi Nếu được tiếng trong giấy họa sĩ Một khi tranh được triển lãm thì Nhưng màng tranh về nhà tôi Cũng là một phòng triển lãm Mà lại là triển lãm lâu dài Mãi mãi Phòng trưng bày tranh của tôi còn lớn hơn của ngài treo khô khốp đấy chứ nàng có ngài có thể tự hào điều đó nếu ngài đến thăm nước nga của tôi ở đó ngài cũng đã có tên tuổi trong giới hội họa người ta biết tên ngài cũng như tên các danh họa vreshchogiin hoặc repin ngài đến nước nga chứ hay đi với tôi tôi sẽ bào ngài một năm một năm ngài có thể vẽ được mấy bức tranh bao nhiêu ư có khi một năm chỉ có thể vẽ được một bức Họ bàn bạc và thỏa thuận với nhau. Trô Bo nghĩ thầm nếu như bức tranh để lại cho đến ngày triển lãm. Thì người ta cũng sẽ mặc cả giá giảm đi 5.000 Mark. Vì vậy, chàng quyết định bán tranh cho ông Ti Hồ Khốt với giá 25.000 Mark. Nhưng còn có chuyện đến chơi nước Nga thì để chàng còn về bản với vợ đã. Rồi chàng sẽ viết thư báo sau. Chàng đưa chìa khóa phòng cho ông Ti Hồ Khốt và dặn. Đây là chìa khóa phòng làm việc. Nếu như lúc nào ông lấy bức tranh này đi, thì ông khóa phòng lại và đưa chìa khóa cho người trong nhà nhé. 7 giờ tối, Trô về nhà. Chàng mang theo một cỗ xe đầy thức ăn, sỏ hến tươi, chanh, lợn, lợn quay, trà la, giềng tây, một thùng cam và cả hai chai rượu nữa. Trước đó, chàng đã đi chọn mua một chiếc đàn piano loại gỗ tốt cho Ida để kết thúc một ngày tốt đẹp. Các ông hãy nhanh chóng mang chiếc đàn này lại phố atilo cho tôi nhé. Tôi chỉ mua cái này chứ không mua cái nào khác. Chàng nói với ông chủ hiệu nhạc cụ. Cây đàn piano lập tức được chờ đến. Cây đàn tiếng thật hay, trong và vang như tiếng chuông pha lê vậy. Đó là một loại đồ gỗ sang trọng trong nhà. Trô Bo vào đến phòng chờ gọi Panny. Panny, ra xe lấy các thứ vào đây. Chàng treo áo lông lên mắt và vui vẻ bước vào phòng trong. Chàng bỗng giật nảy mình. Giữa phòng khách, Jolan đang đứng dưới ngọn đèn chiếu sáng. Còn cô bé Zolan cô thì nằm ngủ trên đi văng với con búp bê nhỏ. Trong phòng đã có chiếc piano đen nhánh lộng lẫy. Jolan cũng đưa mắt đầy ngạc nhiên nhìn chàng, như là nhìn thấy một hồn ma dưới ánh trăng đêm. Họ đứng lặng nhìn nhau. Vì sao lại đến được đây Jolan? Vì sao ư? Jolan lại càng ngạc nhiên, thế không phải anh gọi cho em sao? Anh gọi em ư? Có một người phụ nữ trẻ đến nhà bảo em và bảo em gói ghém hành lý đến đây Ai vậy? Em không biết, cô ta không nói tên Nhưng đó là một người phụ đẹp, nữ đẹp, lịch sự, có nét mặt rực rỡ như sao băng vậy Trouble ngồi xuống ghế tựa, miệng há ra khi nghe em gái nói Như thế nào? Cô ấy là gì? Jolan nhún vai, tay hoa lên để diễn tả cho hết ý 3 giờ chiều hôm nay, cô ấy gõ cửa nhà em Cô ấy bước vào trắng trào, trắng câu chúa gì. Cô ấy đứng trước em, nhìn thẳng vào mắt em, cứ như chính em là kẻ giết cha không bằng ấy. Cô kiếm ai? Em hỏi. Tôi tìm chị. Cô ta lạnh lùng kiêu hãnh trả lời, cứ như là trong tay trái cô ấy không phải đang cầm cái sắc tay, mà là cầm cái kiếm để đấu ấy. Thế cô muốn gì ở tôi? Em lại hỏi. Cô ấy nhìn em vẻ thẳng thắn. Sau vài phút cô ấy hỏi em. Thế chị có yêu Troubo không? Em ngạc nhiên trốn mắt hỏi, trốn mắt nhìn cô và nói, vì sao tôi lại không yêu anh ấy cơ chứ? Yêu lắm ư? Yêu bằng cả tâm hồn ư? Yêu chân thật không? Em hơi chóng mặt và cảm thấy điều dữ đến với anh. Thế là nước mắt em ứa ra, em dền dĩ, lại chúa tôi, vì sao tôi lại không thể yêu anh ấy? Thế, anh ấy cũng yêu chị phải không? Đúng thế còn gì? Em trả lời và bắt đầu nức nở, có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi, cô hãy nói mau. Anh ấy chết rồi ư Nói đến đây em rú lên và hình như em bị ngất đi Nhưng cô ấy vẫn bình thản như một cái cây vậy Chị có con chồng không? Không Trô Bo chết rồi ư Hay là con sống? Anh ấy không chết Chị quá chồng hay là bỏ chồng? Tôi quá chồng Nhưng chuyện bất hạnh xảy ra với anh Trô Bo rồi phải không? Không có chuyện gì cả Nếu chị yêu anh ấy Thì đi với tôi Em lúc đó cứ như là bị phát dồ lên Nhưng cô hãy nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra với anh ấy? Cô có thấy trái tim của tôi đang tan vỡ ra đây không? Đôi tay em như bị gãy ra, em chạy nháo vào trong nhà và thu dọn quần áo gói vào. Chuyện gì xảy ra với anh ấy? Ôi, nếu như cô kính yêu chúa, cô hãy nói ngay đi, có chuyện gì vậy? Cô ấy cứ đứng như một bức tượng băng giá vậy. Chị đừng sợ, cứ đi rồi sẽ biết. Cô nói nghiêm trang, trước cổng nhà em có một cỗ xe ngựa. Em leo lên đó ngồi mà không thể nhớ được việc gì nữa. Từ khi em phải trốn hai người trong gia đình đến giờ, em cảm thấy không thể chịu nổi một sự rủi ro nào nữa. Em nghẹt thở như có một cái rễ chèn nơi cổ họng em. Nó chọc xuống tận ngực em và nó khiến em khó thở. Em không nức nở. Tôi xin chị. Cô ấy nói giọng thương cảm nhưng không không có chuyện gì xấu đâu. Trô bò vẫn khỏe mạnh như hôm qua chị thấy đấy vì sao chị không mang theo con gái chị? nó đi dạo chơi với u già. nhưng vì sao trobo lại gọi đến gọi tôi đến chứ? chuyện gì xảy ra với anh ấy? lạy chúa tôi, trobo sống ở đâu? rồi chị sẽ biết. cô ấy không nói gì thêm nữa. khi đến đây, cô ấy bước lên nhà, mở cửa phòng và nhìn vào phòng này, rồi cô ấy quay lại bảo em: anh ấy không có nhà, nhưng không sao, từ giờ phút này trở đi, nhà này là của chị. Chị hiểu không, nhà này là của chị, chúc chị sống hạnh phúc. Và cô ấy gật đầu chào lạnh lùng lui ra. Em đứng đây một lúc như một người ngố đần, sau đó em nhìn xung quanh và thấy tẩu thuốc của anh. Em mở cửa nhom vào phòng thì thấy mũ, gậy áo tràng của E anh. Như vậy đây đúng là nhà anh thật rồi. Em mở cửa nhìn vào phòng khác, em thấy trong phòng không có người ở, cái phòng chỉ còn có đệm dơ mà thôi. Em tìm xem có ai trong nhà này không. Em thấy trong bếp có một cô gái ngớ ngẩn. Cô ta nói với em như giọng rụt lưỡi ấy. Bà chủ đi vắng rồi. Bà đầu bếp, đi đến tối mới về. Tối về sẽ ăn tối ở nhà. Em sợ hãi về phòng này và chờ nửa giờ. Em chờ mãi, như chờ án tử hình của em vậy. Chẳng có ai về, không có ai về nhà. Em thấy có một bức thư để tên anh để trên bàn. Thư không gửi theo đường bưu điện. Em nghĩ thầm, hay là anh định sắp xếp ở chung với em cho đến hết mùa xuân. Lúc này em không còn nghĩ đến chuyện tàng tóc nữa, vì thế anh mới thuê ngôi dặn nhà rộng rãi thế này. Em bình tĩnh lại được, nhưng em vẫn lạ. Vì sao hôm qua anh lại chẳng nói với em gì cả? Em cứ chờ, nặng nề trong việc chờ đợi. Vì sao anh lại về muộn thế? Anh muốn gì? Người phụ nữ đó là ai? Vì sao anh lại cử cô ấy đến? Vì sao cô ấy lại cư xử lạnh nhạt với em như vậy? Sau đó người ta chở đàn piano đến đây. Em nhìn thấy trong tờ hóa đơn có chữ của anh Thế là em yên lòng Em đợi ở đây một lát Rồi trở về nhà đón Zolan cô Sau đó hai mẹ con em ở đây đến giờ Anh muốn vì gì vậy? Vì sao anh lại cho em bằng một cách kinh khủng như vậy? Người phụ nữ ấy là ai? Cả cái cô ngớ ngẩn kia nữa Ai đấy? Họ là gì của anh? Trô bò cứ ngồi ngơ ngác như một người bị bệnh mộng du Vợ ở anh đấy Cuối cùng chàng nói Vợ anh ư, anh có vợ rồi ư, vì sao anh lại phải giấu giếm em chuyện đó, anh cưới vợ từ bao giờ, vì sao anh lại phải bí mật Trô Bò đưa tay cầm lấy bức thư, nhưng chàng lại ngồi mặt xanh mét đi solan cha hỏi, cô ấy không trong sạch ư, cô ấy không phải là người đang trọng ư, chẳng lẽ anh lại có thể lấy một cô vợ như vậy được Trô Bo ngừng đầu lên nói, em không được phép nói như vậy Thế vì sao anh không giới thiệu cho em Trô mặt nhăn nhó như là con hổ đang cào cấu trong dạ dày vậy. Chàng đứng lên mở cửa phòng y đo. Trên giường không có chăn gối gì nữa. Y đo đã từng nói khi nàng mua đồ trải giường. Xin ngài thứ lỗi trước. Em mua đồ phòng ngủ. Trải giường này là bằng tiền riêng của em. Trên cánh cửa tủ vẫn cắm chiếc chìa khóa. Trô Bo mở một cánh tủ ra. Tủ trống rỗng. Chàng hứng chuông hai lần gọi vào nhà bếp. Bà đầu bếp đã đi về nhà, bà bảo Panny lên. Panny gương mặt ngớ ngẩn, buồn chồn khi nghe Trô hỏi. Bà chủ đi đâu Panny? Con không biết, bà đi xe ngựa từ chiều. Bà không dặn gì ư? Không, bà bảo con mang hành lý vali của bà lên xe rồi bà đi. Gọi bà bếp lên đây ngay lập tức. Bà bếp hoảng hốt chạy lên, bà ta cũng chỉ như Panny mà thôi. Vợ của anh, Zolan bực bội tranh móc. Vậy mà anh lại còn giấu cả em gái anh. Trô mở thư ra, chẳng cảm thấy có cái gì cưng cứng trong thư. Bức thư mở ra, từ trong phong bì, cái nhẫn cưới rơi ra. Nét chữ của y đều đặn nhỏ nhắn. Những chữ P thường dài hơn cả chữ B, như là chữ trong điện tín vậy. Ngài ba lớp kính mến. Trong điều giao ước của chúng ta, điểm thứ hai là em sẽ chia tay với ngài khi nào em muốn. Ở tại nơi này không có bạn bè, cũng chẳng có người quen biết nào hiểu mối hôn nhân của chúng ta. Vì vậy, ngài đừng lo sợ cuộc ly dị giữa chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Chỉ còn 2 tháng nữa là thời hạn hôn nhân của chúng ta cũng kết thúc. Em không bao giờ quên rằng ngài đã đối xử với em trân trọng lịch sự. Em cũng không cảm thấy xấu hổ khi ở bên cạnh ngài. Thậm chí, em còn lấy làm lạnh hãnh diện là đẳng khác. Mặc dù ngài là chồng của em chỉ ở bề ngoài, em sẽ nhớ tất cả những kỷ niệm đó với lòng biết ơn Em mang theo làm kỷ niệm chiếc vòng đeo tay mà ngài không muốn nhận lời cảm ơn của em ấy Và chiếc dây chuyền vàng mà ngài đã tặng em lễ Giáng sinh Để kỷ niệm lại ngài, xin ngài nhận cho em chiếc hộp bạc đựng thuốc lá mà ngài sẽ thấy ở trong tủ ấy Chìa khóa em để trên nóc tủ trái phía trong tường để làm giấy tờ ly dị Em sẽ báo cho ngài biết địa chỉ nhà em ở sau Em nghĩ chúng ta thực hiện điều đó chẳng khó khăn gì đâu Chúc ngài sống hạnh phúc Cầu chúa ban phước cho ngài Ôi đo Châu bò như người phát rồ Chàng chạy ra cửa Rồi lại chạy vào phòng Hai tay đấm vào đầu Ôi ngồi sao băng của tôi Sao băng hiền hậu tốt đẹp của tôi Em có thể đi đâu được chứ Chàng ôm lấy chán Nàng có thể đi đâu được Em nghĩ thế nào dô lan Nàng đi đâu? Em cũng là phụ nữ, em thử nghĩ xem. Nàng có thể đi đâu? Cô ấy không đi tự tử dưới sông Danube chứ? Zolan hỏi. Trời bỏ tức giận. Tự tử ư, em nghĩ gì thế? Vì... anh nói người phụ nữ có thể làm gì trong trường hợp này mà? Nàng, không phải là phụ nữ. Nàng không thể tự tử được. Nàng thông minh hơn mỗi hết mọi người. Thông minh hơn hết tẩy đàn bà trên thế gian này. Thông minh hơn cả em nữa đấy. Vì sao em có thể nói một điều ngu ngốc đến như vậy nhỉ? Nàng xuống sông đa để làm gì Em nói cứ như một người điên rồ người ngu ngốc ấy Em đừng có nói những điều như vậy với anh nhé Em không hiểu vì sao anh lại tức giận với em Anh gầm rít lên cứ như là em nuốt mất cô vợ của anh ấy Anh hỏi thì em trả lời vậy chứ sao Nhưng cũng không thể bảo nàng đi tự tử được Thì em cũng có bảo cô ấy thì đi tự tử đâu Chỉ... Nhưng em vừa nói thế Em hãy nghĩ lại đi Nàng xuống sông đa để làm gì chàng dừng lại nhìn chăm chăm xuống sàn chả, sàn như thể trên sàn nhà có ghi câu trả lời chắc chắn nàng đến ở nhà vợ chồng Bixi nhưng rồi chàng lại lắc đầu nàng đến chợ đến nhà vợ chồng Bixi những người dạy đàn để sinh sống ấy không nàng không thể đến đó vì nàng không quen sống nhờ vả trên cổ của người khác chàng lại đưa mắt nhìn lên tường như muốn khoan thủng bức tường ra Sau đó chàng vỗ hai tay vào nhau Sao mình ngu thế nhỉ? Mình đã từ, từng làm nghề nhà báo kia mà Thế mà sao lại không biết gọi điện thoại Đánh điện tín đến trung tâm quản lý nhà cho thuê Hoặc đến hỏi cảnh sát nhỉ? Đúng là mình như người chui vào rừng rậm ấy Chàng cầm lấy áo khoác mũ Rồi quay lại kêu to Em hãy xuống chuẩn bị bữa tối đi Zolan Hãy quay con lực sữa lên Dù đợi đến nửa đêm cũng được Chúng ta sẽ cùng ăn tối Và chàng chạy vụt đi Chàng chạy đến bến xe ngựa Gõ cửa một chiếc Nào hãy chạy ngay đến các khách sạn quanh đây đã Tôi sẽ trả tiền gấp đôi nếu như anh cố gắng Đến trước một khách sạn Xe chưa kịp dừng Chàng đã nhảy phốc xuống chạy vào khách sạn Có điện thoại ở đây không anh thường trực Có đây thưa mời ngài Không phải có ở đây Mà ngay lập tức nào Tôi sẽ thưởng cho anh 50 quả Nếu anh hãy gọi điện cho tất cả các khách sạn Để tìm được phu nhân Vô lốc Trô thuê ở đâu nhé Anh thường trực gọi điện thoại đi khắp khách sạn Khách sạn săn bắn đất, đất ư Alo Không Anh hỏi, hãy gọi đến khách sạn Metropole trước đi Tiên đi Metropole đấy à Alo Metropole dụm trên đứng chờ Metropole trả lời Rồi đến khách sạn săn bắn, Rồi đến Panonia. Chợt chả nghĩ ra Không nên hỏi tên chàng Mà phải hỏi tên riêng của Ida kia Tất nhiên cô ấy cũng chỉ tự nhận mình là ô Ida mà thôi Anh hãy gọi lại từ đầu đi Metropole đấy ư Alo, ở chỗ các ngài có bà khách nào tên là Oidor nghỉ đêm không? Trô Bò sốt ruột cầm một ống nghe khác để gọi. Alo, khách sạn Phiêu Mê đấy à? Có bà khách nào tên Oidor nghỉ không? Không à? Trô treo ống nghe lên đinh và chàng lại buồn trồn tới mức đôi chân đã run rẩy. Anh cứ gọi đi các khách sạn cho tôi. Chàng còn nói, còn tôi sẽ đến yêu cầu cảnh sát tìm giúp. Đây là 50 quà tôi sẽ cho anh thêm 50 quà nữa nếu như anh tìm thấy bà Trô Bò hoặc cô Y ở đâu chàng lại chạy ra xe ngựa. Trubor, chào cậu. Cảnh, cạnh cạnh cỗ xe bỗng có tiếng chào vui vẻ reo lên. Đó là Nodis Akos, đừng với vợ. Họ thân thiết hỏi Trubor. Cậu lại ở thủ đô đấy à? Thế cô vợ xinh đẹp của cậu đâu? Hãy dẫn cô ấy đến tiệm cô dâu nhé. Chúng ta sẽ cùng đi ăn tối. Nào, đánh xe đi. Bo bảo người đánh xe. Sau đó chàng quay lại nói với bạn. Lúc khác nhé, mình đang vội. Đến đường Gresham, sáng trưng có một con đường đi bộ. Trư nhìn tận mắt tất cả những người phụ nữ đi qua lại như là chàng bị cận mắt kính vậy. Như là chàng là người bị cận mất kính vậy, nhất là ở nơi đây, đèn sáng trưng, đây không phải y đo, kia cũng chẳng phải. Thực ra, chàng đâu có hy vọng tìm thấy nàng ở ngoài phố. Thôn nhiên ở chỗ ánh sáng, chàng nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông quen biết. Ông ta đội mũ lông, khuôn mặt tròn béo, ria rậm nhọn, ông ta đang đi dọc, đi bộ dọc phố Poroccho. Troubo giật mình. Ông ô Peter. Chàng nhảy xuống xe và chạy ngược lại. Đúng, chả lẽ Idor lại đi đâu khác ngoài nhà của cha nàng? Đúng là ông Peter thật. Nhưng non ông có vẻ gầy đi nhiều, già soạn hẳn. Đôi mắt ông nhiều nếp nhăn hơn ở đôi mắt. Mí mắt dày cùng cộm. Thấy có người đứng sững trước mặt mình. Ông ngừng lên nhìn vẻ giận dữ. Troubo cảm thấy lạnh người và câu hỏi khó có thể thốt ra được. Chàng chỉ hỏi bằng mắt. Ông Peter ngạc nhiên nhìn Trobo chăm chú, rồi ông thốt lên. Ô, chàng rể của ta đấy ư, còn về từ lúc nào đấy? Trobo chưa kịp trả lời, ông đã lại hỏi tiếp. Thế Ida con gái của ta đâu? Trobo đưa đôi mắt đang bực mình nhìn đi chỗ khác. Cha mà lại hỏi con gái của cha ở đâu ư? Chàng kêu to lên, rồi không đợi ông bố vợ trả lời. Chàng nhảy lên xe và đi tiếp. Ida đã nằm vào giường. Nàng thuê một buồng nhỏ ở tầng 2 Tại khách sạn Hungary Nàng đi nằm lúc đồng hồ đã hơn 8 giờ tối Nàng cảm thấy não lòng Nặng nề Mặc dù nàng muốn đi ngủ Khăn tay để ở bên mắt Và tấm ảnh đức mẹ Maria để trên gối trước mặt nàng Vì sao trên thế gian này không có ai yêu con Từ ngoài đường Có tiếng xe ngựa Tiếng tàu điện chạy rầm rập Hàng triệu con người sống ở thủ đô Và hàng tỷ con người sống trên trái đất Ai cũng có đôi lứa Vậy mà chỉ có nàng vừa côi cút vừa đơn độc Dòng nước mắt tủi thân cứ trào ra từ đôi mắt nàng thấm xuống khăn Ôi mẹ yêu quý của con Vì sao mẹ lại không mang con đi theo Mẹ là trái tim duy nhất yêu con mà thôi Nàng nghe thấy tiếng gõ cửa Ido nhỏm dậy hỏi Ai đó Người chồng bị em dùng bỏ đây Giọng trobo thốt lên đầy kịch tính Nhưng chàng không giấu nổi vẻ sốt ruột run rẩy Ido càng lo sợ hơn, nàng ra khỏi giường, khoác lên chiếc áo nhẹ, vào và đi đến đằng sau cánh cửa. Đôi mắt nàng đẫm lệ, nhưng nàng vẫn hỏi giọng cứng cỏi. Ngài còn muốn hỏi em gì nữa? Không hỏi gì cả, tôi đến đón em về. Ido ngạc nhiên, đón em? Đúng vậy, em hãy mở cửa cho tôi, xin em đấy. Ido cứ đứng nhìn chăm chăm vào cái chốt cửa, như chưa bao giờ nàng nhìn thấy nó vậy. Nhưng giữa chúng ta còn có việc gì nữa nào? Nàng lắp bắp hỏi Rồi tôi sẽ nói rõ Em mở cửa ra nào Ido? Quả đấm cửa mỗi lúc một bị lắc dữ dội hơn Không thể được Ido chờ một lúc rồi nói tiếp Em đã đi ngủ rồi Ngài cứ nói ngăn ngắn thôi Ngài cần gì? Em đã đi ngủ thật ư Em chưa mặc áo vào được Em vừa giường ra Thế thì tôi sẽ đợi cho đến khi em mặc áo xong Tôi khẩn thiết yêu cầu em cho tôi gặp mặt, một cuộc gặp gỡ đầy tôn trọng em hơn. ida suy nghĩ một chút, chắc là phải có việc quan trọng lắm, Trô Bo mới không muốn nói ở ngoài cửa đây. Quả đấm cửa lại rung lên lắc lắc, tôi yêu cầu em tha thiết đấy. Ngài hãy đợi một chút, thứ nhất ngài xuống dưới phòng đợi khách em. Nàng mặc áo váy vào, chải đầu như mọi khi, rồi nhìn vào gương, nhìn đôi tay bình tĩnh và đôi mắt buồn bã của mình. Nàng đội lên đầu chiếc mũ lông nhỏ mà phụ nữ rất thích dùng Sau đó khoác cả áo choàng đông lên người Nhưng rồi nàng lại cởi áo khoác ra Để Trô Bo khỏi tưởng rằng có thể đặt tay Đặt nàng ngồi cùng bàn với cô người yêu của chàng ngay được Trô Bo lại sốt ruột gõ cửa Đi đi lại lại ngoài hành lang như con gấu bị nhốt trong chuồng vậy Em làm gì mà lâu thế Chưa được 5 phút 5 phút ấy ư Có mà cả trăm năm rồi ấy Thế áo khoác của em đâu Sắc tay của em đâu để làm gì thưa ngài? em sống ở đây kia mà ở ngoài hành lang người ta sẽ bàn tán đấy. thế nếu có ai quen thì sao? tiểu tôi yêu cầu em hãy mặc áo khoác vào như là chúng tôi chúng ta đang đi chơi ngoài phố và dãi vào đây ăn tối vậy. Ydo lo lắng nhưng rồi nàng cũng phải chạy quay trở vào phòng mặc chiếc áo khoác lên người nàng cũng đeo túi sắc vào nàng không đeo quen nàng không đeo găng tay mà nhét nó vào sắc. Để cho Trô Bo biết một điều là, dù cho nàng có phải, nàng có ăn vận trùng tề như vậy, nhưng nàng cũng quyết không đi đâu khác ngoài xuống phòng khách tiếp chuyện với Trô Bo mà thôi. Thế ngài không, ngài còn muốn gì nữa? Nàng hỏi khi đang khóa cửa phòng. Ngài muốn gì? Ngài chưa đọc thư của em ư? Vì đã đọc cho nên tôi mới đến đây. Em hy vọng như thế đã là quá đủ với em rồi. Tôi mà đã cảm thấy quá đủ với em sao? Em hiểu nhầm tôi rồi, vì một chuyện không đâu ấy. Em hãy xuống đây, cứ xuống tây đã. Dưới nhà đã có xe ngựa đợi ta, đi nào. Ido tự ái nhìn chàng. Đi đâu, thương ngài? Đi về nhà. Về nhà? Nhà nào của em? Một thoáng đau đớn vụt lên, hiện lên trên nét mặt nàng. Đôi mắt nàng lại ươn ướt. ướt. Robo dầu dĩ nhìn nàng. Nhà của chúng ta vẫn ở ấy mà, Ido. Thế ngài không nghĩ rằng em đã bước ra khỏi cửa rồi sao? Nàng đưa bàn tay trái lên cho Trô Bò nhìn thấy, ngón tay nàng không có nhẫn cưới. Trô Bo lục tìm trong túi, đây nhẫn đây, em hãy vào, đeo vào đi Ida yêu quý. Chàng văn vỉ nhẹ nhàng, Ida lắc đầu, em không thể hiểu được ngài đấy. Rồi em sẽ hiểu, em cứ đeo vào đi đã. Mối hôn nhân của chúng ta đã tan rồi, em không hiểu vì sao ngài lại còn tìm đến đây nữa. Trô Bo non thật thảm hại, như là con gà trống bị rội nước sôi. Ida ơi! Ida thân yêu! Em đã hiểu nhầm tôi rồi, em hãy về nhà đi đã. Chúng ta đừng có hành hạ nhau vô ích nữa đi. Xe đang đợi dưới nhà, còn em gái tôi đang đợi chúng ta về ăn tối. Chàng định khoác tay Trô Y Ida để đi, nhưng Ida đã kêu hãnh tránh chàng. Nàng lùi lại ra sau một bước. Không thể tin được! Em gái ngài ư? Ngài... Nhắc đến cô em gái nào Chô bò lúc đó dậm chân như là một đứa trẻ đang vòi vĩnh Em gái tôi là Jolan ấy Em đã biết cô ấy rồi còn gì Em ư Em gái ngài ấy à Thì đúng là em gái Em đã đến nhà cô ấy mà Em gái ngài Em gái tôi, Jolan. Tôi về nhà và thấy cô ấy đang đứng như một người điên chờ tôi ở đó Ida lại càng thêm lạnh lùng nhìn chàng Em gái ngài ư Em gái tôi Vì sao tôi lại không muốn nhắc đến cô ấy với em Thì rồi tôi sẽ giải thích Nhưng em phải đi về với tôi kia Em gái ngài ư Em gái tôi, em ruột tôi Nhưng mà Chúng ta đi nào, đừng hành hạ tôi nữa y đo Không, không thể như thế được Ngài hãy hiểu cho tôi Ngài cũng biết chúng ta không phải là vợ chồng của nhau Nhất là trong trường hợp Ngài cũng không hề giới thiệu vợ ngài Với em gái của ngài kia mà Đúng, tôi nhận lỗi rồi Tôi có lỗi Và tôi sẽ không rời cầu thang ở đây Và chưa cho xe đi chỗ khác Chừng nào mẹ em không về nhà ăn tối Nơi mà em gái tôi đang phải đợi em Cô ấy sẽ lại giày vò tôi thêm về chuyện đó đấy Ida vẫn như trong mộng Nàng lặp lại Em ngày ư Đúng, Zolan là em gái tôi Tôi còn cần phải nhắc lại bao nhiêu lần với em nữa Rồi chúng ta sẽ giải thích cho nhau tất cả Em sẽ hiểu Ida Em thả lỗi cho tôi chứ Dù em muốn gọi tôi là con bò, con trâu hay con lừa, hoặc gọi tôi là cả một vườn thú cũng được. Chỉ cần em hãy đi với tôi, và rồi tôi cũng sẽ kể cho em nghe về sự ngu dại của tôi. Em gái tôi cũng đã trách móc tôi nhiều rồi, nhưng cô ấy sẽ lột ra tôi nếu như tôi không trở về nhà cùng em. Ở nhà cô ấy cũng dằn vặt tôi y như em bây giờ đấy. Ida bình tĩnh nhìn sự dày vò của Trô bò. Nàng chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Vì sao Trô Bo lại phải bí mật giữa nàng và cô em gái? Nhưng nhìn Trô Bo, nàng biết chàng đã nói thật. Và vì nàng mà chàng đang tự giày vò mình. Được rồi, nhưng với một điều kiện... Cuối cùng nàng nói, tôi xin chấp nhận tất cả. Tôi sẽ ghi lời hứa của tôi vào tờ giấy có chữ ký ở dưới. Còn phía trên giấy trắng em muốn ra điều kiện gì cũng được. Chỉ một điều kiện là sau bữa tối, ngài lại tiện tôi về đây. Trô Bo buồn bã nhìn Ida gật đầu Tôi sẽ đưa em về đây nếu em ra lệnh thế Bởi vì... Nàng lại dơ đôi bàn tay không có nhẫn cưới ra Trô Bo đang cầm trước nhẫn đó trong tay Đây, nhẫn của em đây, em đeo vào đi Ida vẫn không kéo găng tay ra khỏi bàn tay Nàng chỉ sửa lại các ngón tay thôi rồi nói Không, trước đây chúng ta không phải là những người xa lạ của nhau Chúng ta mới chỉ là những người dân của nhau một ngày hôm nay thôi Nhưng chúng ta cũng không phải là vợ chồng Nhưng có thể lắm chứ y đo Tôi hy vọng là chúng ta có thể là vợ chồng thật Tôi sẽ chết mất nếu em nói rằng chúng ta không thể là vợ chồng của nhau Tôi chết ngay bây giờ đây Môi chàng run rẩy đôi mắt chàng ướn ướt Chàng nhìn y đo như người chịu tội vậy Ido khoác tay Trô Bo với một vẻ thương yêu tin cậy. Nàng siết tay chàng như họ đã là vợ chồng của nhau. Nàng nói nhỏ, lần sau, anh không được làm một việc điên rồ như vậy nữa nhé. Kết thúc câu chuyện.